Hôm mùng 7, Tư Cầu mặc bộ đồ bà Ba Trắng, đầu đội nón tay, tay xách một cặp vịt đi theo tía má nó sang bên nhà ông bộ, coi vợ. Nhà ông bộ tuy ở gần chợ La Gì, nhưng nếu đi theo mấy bờ mẫu băng đồng, thì chỉ cách xa nhà Tư Cầu có độ 4 số là cùng. Bác hai trai, áo dài vắt trên vai, tay cầm rù che đi trước, hai chiếc bức cây thì mắc vào chỗ cây ngoéo của cán rù. Bác hai gái mặc chiếc áo dài the đen Đầu đội khăn dần đỏ Tay sách giỏ mê nhỏ đựng trầu cao Còn tư cầu lững thử đi phía sau Như một kẻ bảng quang Đôi vịt thì bị sách rộng đầu xuống đất Thỉnh thoảng kêu lên Cáp cáp Làm cho tư cầu nhớ đến bầy vịt khi xưa của mình Ờ Cũng chính theo mấy bờ mẫu này Mà mình và phấn sắt nhau Lội băng qua đến đường cái Để đón xe trốn lên trà ôn đây Tư à Chừng qua tới bển rồi Mày liệu lời mà ăn nói Thưa gửi với anh chị bố nghe tư Tiếng của bác hai trai kêu giận Làm cho tư cầu giật mình Và vội đáp Dạ à, Anh chị bổ ở bến cũng đã nghe nói sơ sơ về mày Và người ta cũng chịu mày lắm ạ Vậy mày cũng ráng giữ gìn cho đàng hoàng một chút Cứ lù khù lo khò hoài không có lợi ra tư Dạ Tư cầu cứ già già hoài Làm cho tía anh ta cũng bắt bực mình Và không biết nói năng sao nữa Bác hai trai đành hậm hực dạo bước Đến nhà bác bộ Hai bên ông bà xuôi tương lai Chào hỏi nhau dối dít Tư cầu tay cầm cái non tay Tay sách cặp vịt Đứng lựng khựng ở đó Lúng túng trả lời Mỗi khi hai ông bà bộ hỏi đến Chưa gì mà anh ta đã liếc Thấy phía sau tấm màn che cửa Đi vào nhà trong Có bóng người lấp ló Chen lẫn nhau Để nhìn trộm ra phía mình Rồi lại có tiếng cười khúc khích Tư cầu dự đoán Đó là đám con cái của bác bộ Tò mò muốn xem mặt chú rể tương lai Và cảm thấy lúng túng ngượng nghịu thêm lên Bắc bộ gái bỗng lên tiếng gọi vọng vào phía trong nhà trong Con thơm đâu rồi bưng nước ra cho anh chị hai và thằng tư uống ngang con Tiếng gọi của bác bộ gái dẻo nhẹo Mà tiếng của con thơm Ý chừng đã trực sẵn ở đâu phía sau màn Dạ yeah. Vọng ra cũng dẻo đeo Nghe tiếng dạ trong trèo và kiểu cách ấy Tự nhiên Tư Cầu bắt mỉm cười và nói thầm À té ra còn đó tên là Thơm <cười> Cái tên nghe cũng hay hay mà không biết mặt mũi ra thế nào ha Vừa lúc đó con Thơm vén màn bưng khay nước ra Nó cúi đầu chào tía má Tư Cầu Nhưng làm bộ như không thấy có Tư Cầu đứng như trời trồng ở gần đó Tư cầu liếc nhìn nhanh về phía người vợ tương lai của mình Ờ, kể ra cũng coi được Trong ngày trọng đại này Con thơm, tóc tai lắng mướt Quần áo sắt rạt Tư cầu để ý nhít đến đôi mắt to và hơi sâu Đến nước da bánh ít Đến mái tóc hơi giận sóng của nó Những nét đặc biệt của một thiếu nữ gốc miền. Bác bộ gái lại kêu con gái nuôi. Coi, sao con không mời thằng Tư uống nước dậy thơm. Còn cháu Tư, ngồi xuống đó cháu. Con thơm bưng một tách nước cúi gầm mặt xuống, đi lại phía tư cầu. Khi đến nơi, nó để cái tách xuống bàn trước mặt anh ta. Nghe một cách cộp rồi quay quả đi vô trong nhà. Tư cầu vẫn còn đứng sớ rớ, chưa ngồi xuống anh ta đang lúng túng, không biết nên để cặp vịt vào đâu. Vì nãy giờ má tía anh ta mải lo ngồi trò chuyện với hai vợ chồng Bắc Bộ ở trên bộ chàng kỉ nên cũng quên khuấy đi mất vấn đề đó. Tới chừng nghe tiếng vịt kêu cấp cấp, Bắc hai trai mới vội vàng nói: à, ý, ý có cặp vịt tôi kêu thằng tư nó xách qua đây để cho anh chị nấu cháo ăn chơi." Bắc Bộ gái vội đỡ lời: Thiệt anh ở bển bày đặt kì mắc công quá gì không biết à. Bác bộ trai thật thà hơn Vội đứng dậy gọi con gái ờ, Con thơm đâu à? à Sao mày không có ra đây mà cập dịp đi xuống nhà sao đi à, Chứ để thằng Tư nó sách hoài mối tay chết nó sao vậy Rồi bác chép miệng than Bậy quá à. Từ nãy tới giờ là tôi cũng sơ ý Tư cầu chờ cho con thơm sông ra Nhưng chẳng thấy đâu hết Mà mãi một lúc sau Mới có một đứa bé trai Ý chừng là em của nó Cười ngọn nghẹn Đi ra sách cặp vịt mang vào Tư cầu thở hắt ra Nhẹ nhõm cả người Trong lúc tía má của anh ta Và hai vợ chồng Bắc bộ Ngồi nói chuyện như không bao giờ dứt ra được Ở phía bộ chàng kỳ Thì tư cầu ngồi một mình bên này bàn Thơ thần Hết nhìn con cu cườm đang gù gù Trong chiếc lồng tròn Treo dây mái hiên Bỗng tư cầu để ý đến tấm màn che cửa trong Một hang bàn chân lớn có, nhỏ có Ló ra từ mép giường Thỉnh thoảng lại có bàn tay khẽ vạch hé hé vải màn qua một bên Để dòm ra ngoài Và mỗi khi tư cầu quay phắt đầu lại Thì người ở phía trong cũng vội buông mép màn xuống như cũ Chẳng mấy lúc mà cơm nước đã được dọn lên Tư cầu lại đành miễn cưỡng phủi chân Ngồi lên bộ ngựa Để ăn cầm trừng Rất may là con thơm không có ngồi cùng mâm Mà chỉ lo chạy tới chạy lui Trong chừng bữa ăn Hai bác trai ngồi đối diện nhau Chén chú chén anh Như hai người bạn cố chi Còn hai bác gái Thì sầm xì nói chuyện nhà cửa Chuyện đầu trên xóm dưới Tư cầu thấy không ai chú ý đến mình nữa Nên cảm thấy dễ chịu Và không còn lúng túng Hoặc xượng sùng như khi mới đến Nó thản nhiên ngồi nhìn Cố nhiên là bằng một cách kín đáo Con thơm chạy đi chạy lại Và giết Rồi anh ta cũng thấy con nhỏ Hay hay Sau bữa cơm Thừa lúc đi rửa miệng ở dãy đu nước phía bên hông nhà Từ cầu l đèn luôn ra vườn để xả hơi một chút. hồii sáng tới giờ ở giết trong nhà Bắc Bộ nên anh ta thấy tù túng vô cùng đứng một mỏi chân tôi cầu ngó quanh ngó quất thấy có một cây rơm mới chết ở gần mấy cây măng cụt dở bóng mát nên anh ta dề lại chèo lên, Ngồi nhún nhún trên lớp rơm một vài cái Rồi ngả lưng xuống Anh ta rưỡi thẳng hai chân Và thở hắt ra một hơi dài khoan khoái Mấy con cò trốn nắng trong bụi tre kế cận Nghe động cất cánh bay vụt lên Và kêu cò cò vang dậy Gió thổi hưu hưu làm cho tư cầu buồn ngủ Nhướng mắt lên hết nổi Anh ta ngáp mấy cái liên hồi Rồi nguèo đầu Ngủ quên đi chẳng biết từ lúc nào Mấy tính chó sủa phía trong nhà Làm cho tư cầu giật mình tỉnh giấc Anh ta rủi mắt lia lia Và lấy làm ngạc nhiên Sao mình nằm ngủ ở trên núng rơm Anh ta bỗng nhớ trực lại Ờ, phải rồi Lúc nãy mình treo lên dây Để nằm nghỉ lưng chơi một lát Không rẻ ngủ quên đi một giấc khá lâu Bóng nắng dọi qua các cành cây đã xế xế rồi còn gì Tư cầu ngồi nhòm dậy Và bây giờ Anh ta mới để ý đến một chiếc mền Ai đem đắp ngang bụng Trong lúc anh ta ngủ quên Anh ta giáo rác nhìn bốn phía Và bắt gặp con thơm Và đứa em trai của cô ta Đang đứng lấp ló sau gốc dâu Để rình mò mình Tư cầu vừa mắc cờ Vừa tức mình Con thơm chạy vụt vào trong nhà Còn đứa em trai của nó Thì đứng khựng lại ở đó Thằng nhỏ vói tay Bức mấy cái lá dầu Ngắt năm ngắt bảy Và xem ra bộ Muốn làm quen Tư cầu dơ tay ngoắc nó lại À, em ơi, lại đây qua hỏi thăm chút em." Thằng nhỏ cười lòn lén, rồi đi về về lại phía cây dơm, tư cầu tùy nổi đóa trong bụng, nhưng cũng dáng lấy giọng dịu dàng hỏi nó. "Chắc uh, qua ngủ quên từ nãy giờ, nhưng giờ cũng hơi lâu lâu phải không em?" Thằng nhỏ gật đầu, tư cầu làm bộ thản nhiên hỏi thêm. Ai đem cái mền này đắp cho qua cho em." Thằng nhỏ lại cười Rồi vừa quay đầu nhìn vô phía trong nhà Vừa đáp Chị hai tôi đó Từ cầu nghe vậy Giật mình Và nửa như hỏi thêm Nửa như cằn nhằn Mà khi không đắp mền cho người ta làm chi vậy không biết à Thằng nhỏ lấu tấu trả lời Chị hai chỉ thấy anh ngủ quên Sợ anh lạnh rồi bị trúng gió Bắt tử Nên chỉ lấy mền ra bắp cho anh đó Từ cầu nghe thằng nhỏ trả lời như vậy Cũng cảm thấy mát ruột Và anh ta mỉm cười, nhìn thằng em vợ tương lai. À, vậy hả? Tôi em đem uh, cất nó vô dùng qua cái em. À, em coi uh, có còn cọng rơm, cọng rạ nào còn dính ở trên không? Để uh, tối ngủ sót chết ạ. Tư cầu vói tay lấy cái mền trao cho em có thơm. Và bỗng nhiên, nó nghi ngờ hỏi thêm. Mà cái mền này uh, của ai em ha? Của chị chứ của ai? Vậy hả? Hèn chơi... Tư cầu bỏ lửng giữa câu Rồi như giữ cái mền lại Trong đôi bàn tay thêm một lúc nữa đoạn mới trao hành cho em con thơm Thằng nhỏ vừa quay lưng đi Thì tư cầu kêu dịch ngược lại để em ơi Khoan vô đã Để qua hỏi thăm cái này chút xíu coi Gì vậy anh Ông già bà già của qua mần gì ở trọng vậy em Hai bác gì mất đất rồi Ý trời Thiệt sao em Không đợi thằng nhỏ trả lời tư cầu tuột cái rốt xuống đất và chạy lại níu vai nó, hỏi dồn một hơi. "Dì dì hồi nào vậy? Mà mà tại sao lại đi về ngang sương vậy vậy kìa?" Thân nhờ đâm hoàng lúng túng trả lời. "Dì cũng có cả tiếng hồ rồi, à, tôi tính ra kêu anh nhưng hai bác nói để anh ở bên này chơi chi, chiều mát hay về cũng được." Tư cầu chắc lưỡi liên miệng. À, ông bà muốn trác mình đây mà. Chơi khỉ khô gì mà chơi không biết nữa." Rồi bỗng trực nhớ lại Còn có em cột thơm đứng đó Tư cầu vội nói gượng à, à, à, à, Thôi em đi vô đi Để qua đi rửa mặt rồi qua cũng mà về luôn Bố bố anh không Anh không ở lại ăn cơm chiều rồi hãy dìa sao à, à, th Thôi em à đi qua về cho sớm Vậy mà chị hai chỉ lo vô nấu cơm Rút lên cho anh ăn cho Ai biểu lo cơm nước Làm chi cho mất công không biết nào. Nói xong Anh ta vùng vằng đi vô nhà Còn thằng em con thơm Thì lốc gốc ôm cái mền Rào bước theo sau Tư cầu đi thẳng lên nhà trên Lấy cái non tây Đến nơi nó đụng đầu với bác bộ trai Đang ngồi hút thuốc ở bộ chàng kỷ Ồ từ Cháu lấy non đi đâu nữa đó tư cầu lần lần cái vành nón trong tay và ấp úng nói. Dạ, dạ, dạ, cháu, cháu xin bác cho cháu về. Coi làm gì giờ mà gấp dữ vậy? Ở đây ăn cơm chiều rồi hãy vậy à, còn số mà bững mà. Dạ, dạ cảm ơn bác, cháu cho phải về liền vì có chút công chuyện. Ôi, công chuyện gì cũng mà dẹp qua một bên hết à. Bây giờ thua cháu mới qua đây chơi. Với lại hồi nãy hai anh chị Hai ở bên Cô dặn cháu ở bên này Đến sắm tối gì cũng được à, Dạ để, để khi khác Đưa bán cháu về Vừa nói tư cầu vừa rút đi Xuống phía nhà dưới Để tìm bác bộ gái thấy vậy bác bộ trai cũng tốc đứng dậy Đi theo sau Bác bộ gái đang lui cui nấu nướng Bên bếp nghe động Vội quay lại Và khi thấy tư cầu xách nón đi thẳng về phía mình Bác vội hỏi Ủa cháu ơi, tên gì sao Tư Ở nắng một chút đi cháu cơm nước à, Con thơm nó nấu cũng gần xong rồi Tư cầu chưa kịp trả lời Thì bác bộ trai ở phía sau đi chờ tới Và nói hết Ôi thằng à, Tư nó nặng nặng đó, đòi gì đó bà tôi tôi cầm giữ hết sức mà nó cũng không mà nghe Cứ cầu vội xuống giọng hình thiết để tìm cách thoái thác Dạ xin hai bác đừng có bắt lỗi Tiếp tình thì cháu có chuyện cần lắm nên mới phải về gấp dậy Chiều nay cháu có hẹn với một người quen về công chuyện buôn bán mần ăn Dạ muốn mần ăn lâu dài mà mới có lần đầu mình ăn nói sai chảy với người ta thì coi cũng kỳ À phải phải đó cháu Chơi bời là chơi bời à, Còn mần ăn là mần ăn nha Cái nào, cái nấy cũng phải cho nó rặn rẽ đàng hoàng à, Thôi, nếu cháu không có rảnh thì như vậy Thì bác đây cũng không có nại ép gì làm gì Tư cầu lúng túng, xa một tiếng Nhưng rồi bác bộ trai lại hỏi à, Cháu Tư à, còn cái việc vợ con của cháu Cháu nghĩ như thế nào vậy cháu Bác bộ gái từ nãy giờ đứng yên Đến chừng nghe chồng hỏi tư cầu câu đó Bác cười nói chen vào Thôi để thủng thẳng cho ông Chứ gì mà ông hỏi nôn như vậy làm sao thằng Tư trả lời cho được Dạ thưa hai bác cháu thì uh, sao cũng được uh. Bác bộ trai ngừng thẳng đầu lên nhìn lại anh ta Coi cháu uh, nói mở ớ vậy sao được uh? Ừ hay không uh, thì cháu nói một tiếng uh, Bác không có uh, nói dấu gì cháu nghe Con thơ mà tuy nó uh, là con nuôi Nhưng uh, hồi nào tới giờ 2 giờ cháu bác đây uh, coi nó như con ruột vậy ạ uh. Vậy à, cháu có thuận cùng không á, Thì cháu cũng nên nói qua cho bác biết Đấy bác còn liễu Ây da Tiệt tình thì đối với cháu Sao cũng được hết á. Phận của cháu không vậy Cháu đâu có dám kén cá trọn canh gì nữa Dạ tánh cháu cũng dễ lắm hai bác à Thằng Tư nó nói vậy là nó chịu rồi đó ông à Phải không Tư à, Dạ à, Dạ phải đó bác Bác bộ trai hến hờ Vỗ nhẹ vào vai chẳng rể tương lai à, Vậy thì cháu về thưa lại với hai anh chỉ ở bến Rằng mọi việc kế dư là xong xuôi hết nha Hai anh chỉ lo cưới lo con ngày tốt lần đi là thị dư à Dạ Dạ tôi cháu từ hai bác cháu về Ừ về đi cháu Mày nhớ lời bác dặn dò đó nha cháu Bữa nào rảnh cháu lội qua đây chơi Bên đó với bên này cũng gần xịt Thế xa xíu gì Cháu đừng ngại chưa hết à. Nói cho cùng mà nghe Bây giờ thì kể ra Cháu đâu phải là người dân kẻ lạ gì nữa Nhớ nghe cháu Bác trọng lắm đó Dạ Bác bộ gái quay ra gọi con Thơm Đang rửa rau ngoài sàn nước Ở cạnh nhà bếp Thơm à Anh Tư mày gì nè Thơm Con Thơm xách rổ rau rền chạy vô Nhưng... Từ Cầu lại đứng khựng lại ở ngưỡng cửa bếp, Tư Cầu lần lượt chào hai vợ chồng Bắc Bộ và khi đi ngang qua chỗ con Thơm đứng, anh ta khẽ cúi đầu. Con Thơm hái anh ta một cái, rồi làm ra tuồng giận lẫy, ngoé ngoải cái rổ bỏ đi ra ngoài sàn nước. Thế là xong một chuyến đi coi vợ của Tư Cầu. Hôm nay là ngày đám cưới của Tư Cầu Anh ta chẳng thấy vui chút nào Và lại hơi bực mình là đằng khác Vì suốt từ sáng tới khi trước dâu xong Anh ta luôn luôn bận rộn tiếp khách Ông bà khách nào gặp anh ta Cũng hỏi chuyện rằng dai Chuyện nọ sọ qua chuyện kia Và khổ nỗi toàn là những chuyện Mà Tư Cầu không muốn ai nhắc tới nữa trong không khí ồn ào rộn rịp của đám cưới. Đôi lúc, Tư Cầu cảm thấy lòng mình bâng khuâng như thế nào ấy. Anh ta như nhớ, như tiếc, như không vừa ý một cái gì. Tư Cầu thở phào ra, rồi nằm lăn ra chiếc cây mới đóng, rộng thênh thang và có trải một chiếc chiếu cà mau cũng mới tinh. cả đồ đạc gì chốc buồng tân hôn cũng đều mới cắt chỉ cả. Từ cái mùng, cặp gối, cái mền đến tấm vải màn màu hường che ở cửa buồng cũng vậy. Nhìn những đồ đạc ấy, tự nhiên tư bắt mỉm cười. Ngọn đèn dầu ống khói chim vịt treo ở cây cột giữa phách, tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vàng, càng làm cho gian buồng mới tinh ấy thêm vẻ ấm cúng đặc biệt. giờ này những khách khứa thuộc và hạng đến làm giúp đã rủi nhau về hết tía má của tư cầu và một vài người bà con gần nhất cũng lo sửa soạn đi ngủ vì mấy ngày dài bận lo cho đám cưới nên ai nấy cũng đều thấm mệt hết cô dâu mới thì lo sắm dọn lại mới chén bát và tuy công việc cũng xong xuôi hết rồi còn thèm vẫn dáng cả rả mãi ở bếp. Sau khi bác Hai gái hối nó tắt đèn đóng cửa lại, đến năm lần bảy lượt nó mới chịu thu xếp để lên nhà trên. Và khi lên đến nhà trên, nó cũng còn quanh quẩn xiết ở đó cho đến khi mọi người vô mồm hết, nó đành chịu phép đi lần phô buồn xiên. Con thơm vẽ màn bước vào Tư cầu vội ngồi nhóm dậy Hỏi trống không Bộ công việc xong rồi hết hả Ừ Con thơm ừa một tiếng trong cổ họng Rồi đứng khựng ở đó Tư cầu ngồi vấn một điếu thuốc Rồi đứng lên bước lại Kê đèn vô đốt Xong xuôi Anh ta lên tiếng bảo con thơm Rồi đi ngủ đi cho cũng khuya rồi ta Con thơm chẳng nói chẳng rằng Đi thẳng về phía cửa buồn Tư cầu vội hỏi Coi đi đâu rồi đó Đi uống nước Nói xong Nó vội vã đi thẳng Y như là khách nước đã từ 80 đời vương nào vậy Tư cầu thấy vậy Nhún vai Ngồi lên mép chẳng Độ 15 phút sau Còn thơm mới ló mặt lên Tư cầu mỉm cười hỏi <cười> Chà uống nước gì lâu quá vậy Chắc đi lên tới chợ mới có nước uống phải không <cười> Còn thơm hứ một cái Rồi ngồi phịch xuống ở đầu này chẳng Tôi cầu ngáp liền mấy cái Dơ tay dán đôi thuốc vào kẹt cột Rồi hối con thơm Thôi đi ngủ đi Cho bộ tính ngồi dày hoài tới sáng hả Con thơm ngó lên nóc nhà đáp Ai buồn ngủ thì ngủ trước đi Tôi còn thức thật chi vậy Thức chơi Bộ không cho sao Tôi cầu xì một tiếng Rồi đứng lên đi lại chỗ treo cái đèn dầu Và nói Tôi tắt đèn hả nghe Con thơm vội càn liền Thôi thôi Để đó cho tôi Để chi à? Thôi thôi à Tôi ngủ quen <cười> Thôi Muốn để đèn thì để đèn Rồi không biết nghĩ sao Nó dịu giọng bảo với con thơm Thôi em đi ngủ đi Suốt ngày hôm nay Mần không hở tay mệt Hụt hơi với con gì nữa Đó là lần đầu tiên Tư cầu dùng em Để gọi vợ mới cưới Anh ta dùng tiếng em Không phải vì muốn tỏ vẻ âu yếm với vợ Mà chính vì muốn làm lành Cho... Êm chuyện Con thơm nghe anh ta nói như vậy Cũng dịu giọng đáp Tôi chưa có buồn ngủ Anh đi ngủ trước đi Tư cầu vói tay Buông hai cửa mùng xuống Rồi nằm ở phía ngoài Và dặn con thơm Chút nữa em có ngủ Em vô nằm ở phía trong nghe Ừ Tuy vậy Khi tư cầu thấy con thơm cứ ngồi lì ra Nên cũng sốt ruột thôi em đi ngủ đi Chứ ngồi ở đó hoài, mũi cắn chết còn gì nữa. Thấy con thơm vẫn ngồi làm thinh, tư cầu chắc lưỡi, ngồi rột dậy. Anh ta vén mùng chui ra, rồi bỏ thỏng hai chân xuống đất. Chống hai tay lên thành chẫm, để ý xem con thơm làm gì. Con thơm nghiêng đầu, nghiêng mải mê nhìn theo bàn tay của mình, đang tức tức một cổng lát, ló ra ngoài mép chiếu. Tư cầu lắc đầu, mỉm cười. Và khi anh ta ngắm nghĩa cái cường tay tròn lằn của con thơm Anh ta bỗng trực nhớ lại món quà của con ba tặng Cùng những lời dặn dò cảm động khi anh ta xuống tàu để rời khỏi Nam Vang Anh ta vỗ đánh bách vào đùi rồi vội vã đứng dậy và kêu lên Chết cha! À, còn chút nữa quân lú cái này à Con thơm ngước mặt lên nhìn nó như để hỏi han Nhưng tư cầu đã bước thẳng lại chỗ để vali và mở nắp lục loại lấy ra chiếc vòng bạc chạm, anh ta tươi cười, nắm chặt lấy chiếc vòng trong tay một hồi lâu, thật ra không phải tư cầu vui thích vì sắp tặng một món nữ trang cho người vợ mới cưới của mình, mà chính thật ra anh ta hài lòng vì đã thực hiện đúng lúc, kịp thời lời căn dặn đầy chân tình của con ba trong lúc vĩnh biệt. Tư cầu hí hửng cầm chiếc vòng bạc đến gần con thơm và ngồi xuống bên cạnh. Đây Tôi cho riêng em cái này đây con thơm Tôi thấy rõ chiếc vòng bạc Trong lòng bàn tay của tư cầu Nhưng nó cũng làm bộ hỏi lại Cái gì đó nữa Tư cầu cẩn thận Cầm lấy chiếc vòng trên mấy đầu ngón tay ra Chiếc vòng bằng bạc chạm cho cái gì Em đưa tay ra để tôi đeo cho con thơm Tôi thấy thích trong lòng Nhưng vẫn ngồi y ra đó Thấy vậy Tư cầu mở khóa vòng ra Rồi trịnh trọng Đeo vào cầm tay trái của con thơm Đeo xong Anh ta buông tay ra Hơi ngừa đầu ra phía sau một chút Để ngắm nghĩa Tôi đeo cho rồi đó Sao? Em có có được không? Con thơm trúng chím cười Và gật đầu Đoạn nó giơ tay lên phía của anh đèn Để nhìn kỹ lại món nữ trang ấy Cái dòng này là dòng kiểu miên Phải không anh? Ờ Sao hôm lễ hỏi Cho đồ bên đàn gái Anh hổng đưa luôn Ờ, tại... Tại cái này của của riêng tôi Vậy hả? Mà sao anh biết sắm thứ này? Anh sắm rồi nào vậy? Ôi... Tức này thiếu gì? Hồi tôi đi Nam Giang mà ăn Tôi thấy ngộ nên mua để sẵn chơi vậy mà. mà Mà mà mà sao em biết cái dòng này kiểu miên? Anh khéo quên thì thôi á Tôi là người gốc miên mà Ờ... Phải hả? À, lúc qua bểứ dầu có tía má ruột của em đến nữa mà tôi quên chứ à, nghe nói tiếng má ruột của em mà cũng ở gần đó phải không phải hai ông bà bên sóc qua cách đó non hai cây số hồi còn ở bể tôi về thăm hoài ha em đi lấy chồng vậy chắc hai ông bà nhớ lắm à ông bà thương tôi lắm Nhưng vì nghèo quá nên để tôi ở luôn á Bên à, tía má tôi bây giờ Cho được sướng tấm thân hơn à, à Tội nghiệp quá ha. Rồi nhận thấy con thơm đã quên khuấy Không hỏi phăng tới Về góc tích của chiếc vòng bạc nữa Và giữa hai người Cũng đã có không khí Quen quen nhau hơn Tức cầu bèn đứng dậy Đi lại phía bên cây đèn Rồi kê miệng vô Thổi tắt ngóm Coi Ai biểu anh tắt điện đó hả Tư cầu vừa lần mò đi lại phía trong Vừa nói nho nhỏ Em mà la ôm xòm vậy Ngoài ra tưởng tụi mình cãi lộn thì kỳ lắm đó Còn thơm Ý chừng cũng chợt nhận ra mình quá to tiếng Nên hạ giọng căn nhằn Tôi đã nói đừng có tắt điện mà Quẹt cái ống quẹt lên đốt lại đi anh Tư cầu ngồi lên trong và xì xào nói Thì lần nào mình cũng phải đi ngủ cho nó xong cái đêm này đây chứ Chứ chẳng lẽ tôi với em cứ lằn nhằn như vậy đêm này qua đêm nọ hoài sao Đến suốt cả đời được hay sao Tôi nằm xuống ngủ với em Vừa nói Tư cầu vừa luồn một tay qua bên hông con thơm Để kéo nó chui vô trong mồng Con thơm vội hất tay nó ra Rồi ngồi nhốm giang ra xa thêm một chút nữa Nhưng rồi không biết nghĩ sao Nó lại vén mồng lên Chui tọt vào Rồi bò mau về phía trong cùng chảm nằm xuống, ý như là sợ bị tư cầu vỡ ngàng sừng bất tử vậy, tư cầu cũng vô mồm nằm ở đầu ngoài chảm. <cười> trong nhà ai nấy đều đã ngủ say. Tư cầu lắng nghe rõ tiếng ấy rồ rồ Như tiếng máy say lúa của tiếng nó Ở ngoài bộ ngựa sữa Tính nhến răng khen kép Từng chập của thằng năm Và đôi lúc tiếng lục cục Lạc cạc của ba con chuột Lụp lọt nơi giàn bếp Chiếc đồng hồ chứng giấy ngựa cũ kỹ Treo trên vách bùa ngoài Bỗng kêu lên Xè xè mấy tiếng Như để lấy hơi Rồi khàn khàn Đổ kiển từng tiếng một Như có vẻ cố gắng lắm Mới đánh lên đủ số giờ Và trong này Tư cầu kiên nhẫn đến từng tiếng 1 hai, 3 Và cho đến tiếng thứ 12 Tư cầu nghe đồng hồ gõ đúng 12 tiếng Nên càng bực mình Thật ngủ cũng chẳng yên Mà thức cũng chẳng xong Một hồi lâu Anh ta lên tiếng hỏi con thơm Ngủ hay thức đó em Không nghe tiếng con thơm nhúc nhích hay trả lời chi hết Tư cầu vói tay qua Vừa lắc nhẹ vai nó Vừa hỏi lại <cười> Em ơi con thức hay ngủ hả Ngủ rồi Con thơm vừa trả lời Vừa dùng vai hất mạnh bàn tay tư cầu ra Tư cầu bất tức cười và nghĩ thầm <cười> Chà làm bộ e lệ Mãi hơi hoài Và anh ta lại đưa tay qua Xoa nhẹ lên vai con thơm Con thơm vội nép mình Sát vô thành trọng phía trong vách Và cự nợ Anh này kỳ quá à Bộ anh không có để cho tôi ngủ hả Còi em nói thiệt hay nói giận nè Nói thiệt Nghe giọng nói con thơm có vẻ sẵn Tư cầu đâm ra nổi nóng Anh ta vội đưa tay qua Nắm lấy vai con thơm lật mạnh về phía mình Con thơm vùng lại Rồi nhanh như chớp Nó quơ lấy cái mền rũ ra Quấn chặt lấy người Và lăn qua sát phía trong Thò tay Nhú chặt thành trọng Hầu lấy thế dị lại một khi Tư cầu còn muốn lôi kéo nữa Tư cầu rất bực mình Đêm càng khuya Mà hai đứa nó cứ xô qua Kéo lại như thế này Thì biết đến bao giờ Mới chờ mắt ngủ được Không phải anh ta ham muốn Hay dạo rực gì cho lắm Ở cái đêm tân hôn này Nhưng trước đây người ta không muốn cưới vợ mà rốt cuộc cũng phải cưới vợ. Thì cái đêm có vợ đầu tiên này cũng phải cho nó rồi đi. Chơ cứ để mơ m mớ như vậy hoài, thật khó mà yên tâm được. Nhất là khi tư cầu nghĩ đến những lần đầu tiên, con phấn rời con ba ôm ấp lấy mình, thiệt sao mà dễ dàng quá đỗi. Giờ đây Hồi tưởng lại những giây phút ấy Tư cầu vẫn thấy Còn hồi hộp trong lòng Còn bây giờ với con thơm Thì sao lại sắc dối Chụp chặt như thế này Ờ tư cầu mới nghĩ ra Đàn bà thiệt là khó hiểu Thiệt không biết đâu mà rờ Đứa dễ Đứa khó Đứa nào cũng làm cho tư cầu Nếu không sợ sẹt Không lo âu Thì cũng phải bực mình Mà tư cầu thuận lấy vợ đây cốt là để cho được rảnh trí, yên thân. Nghĩ đến đó, anh ta càng thêm nổi nóng và không thèm suy tính gì nữa. Anh ta bò gối, lăn qua, ôm lấy con thơm, kéo lôi về phía giữa chỏng. Nhưng mặc cho anh ta kéo, con thơm nắm cứng lại thành chỏng và hai chân nó còn chọi đạp nghe rầm rầm, tức cậu tức mình, lấy chân quặp chặt lấy chân của con thơm, không cho nó cựa quậy gì nữa. Bỗng con thơm buông hai tay Níu thành chõng ra Để chụp lấy bàn tay của tư cầu Tư cầu định giật ra Nhưng con thơm đã lẹ làng quay đầu lại Cắn mạnh một cái vào cầm tay của anh ta Tư cầu vừa kêu ái Vừa thuận chân Đạp luôn cho con thơm một cái Anh ta quay về nằm ở chỗ cũ Và vừa xoa xoa lên chỗ bị cắn đau Vừa hít hà liên miệng Đoạn anh ta vùng ngồi dậy Định chuyến này làm cho lại gan với con thơm Nhưng vừa lúc đó Anh ta nghe tiếng tầng hắng của tía mình Ở nhà trên Rồi tiếp theo những tiếng ho Tiếng chờ mình của mấy người khác Ở trong nhà Đúng là hai nấy đều thức hết rồi Tứ cầu lầm bẩm Ở trong này con mặt dịch này nó cứ lầm rầm hoài Như giật lộn vậy Mà ở ngoài là người ta không có thức hết sao được Anh ta lại nằm xuống trở lại Thở dài sơn sượt rồi Lắm bấm Bậy bà lăn nhăn cũng không xong Mà cưới hỏi đàng hoàng cũng không êm nữa Đoạn anh ta lăn mình Quay mặt ra phía ngoài Trời về khuya càng thêm lạnh Từ cầu cô tay Định tìm cái mền để đắp Nhưng anh ta trực nhớ lại Con thơm đã lấy cái mền ấy quấn chặt lấy mình rồi còn đâu? Tư cầu lắc đầu quay ra, nằm co, đánh luôn một giấc cho tới sáng. Và tức cầu lẫn con thơm đều có vẻ xèn lén Nhất là khi mọi người trong nhà Ai ai cũng đều liếc nhìn hai vợ chồng anh ta Như để dò xét, để tò mò Muốn tìm hiểu một cái gì Con thơm thì cứ cúi gầm mặt xuống suốt ngày thừa những lúc rảnh rang hay vắng vẻ Từ cầu tính mon men lại Để hỏi han làm lành với vợ Nhưng lần nào cũng bị con thơm tìm cách lánh mặt trước một ngoé ngụy bỏ đi sau một vài cái nguyết, cái hấy. Và sau mỗi lần như vậy, tư cầu chỉ biết đứng sững ở đó, chép miệng than, con này sao lạ quá kìa. Tối đêm đó, vẫn cái cảnh lôi kéo rằng co để rồi mạnh ai ních mù, quay mặt đưa lưng lại với nhau. Và Tư Cầu càng thêm ngơ ngác càng thêm vững tin rằng đàn bà vốn thật khó hiểu Y như là trước đây đã có mấy lần anh ta nhận xét như vậy Qua đêm sau nữa, Tư Cầu vào buồng để đèn y nguyên Leo lên chõng, nằm đúng vào chỗ cũ mọi khi Rồi thản nhiên nằm ngủ như không biết có con thơm bên cạnh con này nằm im một hồi, nhưng sau đó, khi nó thấy tư cầu có vẻ muốn ngủ thật, chiếc khung đá động gì đến hết, nó hết, lại đâm ra bực mình trở ngược lại. Tuy rất bực mình, nhưng con thơm không biết làm gì hơn là hết trả mình đến bà mấy ngón tay kêu rằng rắc, rồi giơ tay đập mỗi tường tượng nghe bùng bốp. Tư cầu vẫn không nhúc nhích và con thơm lắng tai để ý, còn nghe rõ hơi thở của anh ta. Đều đều Ý như là sắp sửa ngáy đến nơi vậy Tùy vậy Con thơm vẫn tin rằng Tư cầu chưa ngủ Và đó là điều Làm cho nó thêm Tím ruột bâm gan Nó say qua Trở lại một hồi Rồi Kê mặt lại gần lưng tư cầu Hỏi nhỏ Bộ Anh ngủ rồi hả anh Tư Tư cầu bắt đầu ngáy đều đều Con thơm tức quá Nói lớn Thôi Đừng có làm bộ ngủ cha Bộ dễ ghạc con này lắm hả? Tư Cầu lăn mình trở qua, nói ú ớ trong miệng những gì không rõ, thật y như là một người đang mớ ngủ vậy. Con Thơm nhìn hậm hỗi, nó kề sát vào lỗ tai Tư Cầu, "Bà bắn đứa nào làm bộ ngủ?" Tư Cầu suýt bật cười, nhưng dáng giữ lại kịp và làm như dên ư ử trong miệng, rồi quay mặt ra phía ngoài trỏng, nằm chỏng queo lại ngủ. Con Thơm hết biết nói sao. Nên đành nằm về chỗ cũ, đã thở dài sơn sượt rồi vớ lấy cái mền liệng tung vào phía dưới chóng. Tờ mờ sáng hôm sau, tư cầu còn nằm lim dim trên chóng thì nghe có tiếng rột rạt ở phía tủ. Anh ta nhóm đầu dậy, nhìn ra thì thấy con thơm đang sắp xếp quần áo để gói vào trong một chiếc khăn bàn lông to. Anh ta vội tóc mùng ra hỏi. Làm gì mà mới mở con mắt ra là em lo gói ghém quần áo vậy hả? Hứa, <cười> bộ cấm hả? Hứa, <cười> ai mà nói cấm cản gì đâu. Em thấy kỳ nên là tôi hỏi cho biết vậy mà. Con thơm ôm gói quần áo lên, rồi cười là... Anh muốn biết hả? Tôi nói cho biết luôn nha Tôi dìa bởn đây. Cái Em nói thiệt hả? Nói chơi đó. Cái, cái gì vậy? Chồng cưới nhau còn mới ràng ràng đó. Còn, còn nằm chưa đủ ấm chỗ. Mà em nói đòi là vừa làm là sao hả? <cười> Ờ Bị con mới răng răng Nên mới dư gấp đó <cười> Bộ anh nói Con này á Cần đến ai lắm hả Có chồng hay không có chồng Thì thôi Chứ bộ chết Thì sao mà sợ Tư câu biết Vợ mình giận lẫy Nên xuống nước phân trần Coi Em nói vậy sao Bởi vì tôi với em Cũng thành vợ chồng Do cha mẹ đôi bên đặt để Bây giờ em bỏ đi ngang xương vậy Coi sao phải Con thơm không biết trả lời Sao khác hơn Là nó tìm cách nói xiên Nói xéo Chứ Người ta hổng phải với tui thì Thì được hả <cười> Coi Cái gì mà phải với không phải Xen vô đó nữa vậy Cái đó Thì Anh Dư biết á Anh cần hỏi tôi làm gì cho hao hơi tốn tiếng vậy rồi <cười> Em nói vậy sao được Em nghĩ kỹ ra xem Đâu phải cái gì cũng lại Tại tui hít ráo trọi đâu Em có làm sao mới xanh ra rắc rối vậy Thôi thôi Bây giờ khỏi nói gì nữa cho mất công á Tôi gì ở đây Em nghĩ cho chín trắng đó, chứ làm gì vậy Kỳ lắm anh đang nha Tuyệt tình Tùy đối với tôi không ăn thua gì hết đó. Nhưng còn tía má ở, ở bển Cũng như ở bên này Và bà con cô bác sống viền nữa Ôi Ai giỏi nói thì nói đi chứ Trời cản tôi tôi cũng đi nữa Ờ Đối với anh không ăn thua gì hết ha cha Anh nói cái giọng đó nghe bảnh ra Anh hổng ăn tôi gì hết Thì tôi cũng hổng cần gì hết Thôi tôi đi về đây Tứ cầu vội chạy ra trận cửa Em có muốn đi tôi không có cản Nhưng mà em chịu khó Vô nói quà với tí má tiếp đi Con thơm số tay nó qua một bên Thôi để tía má nghĩ Anh chịu khó nói lợi dùm tôi đi Nói xong Nó săn sái ôm gói quần áo đi ra Tứ cầu dáng đi theo vợ Ra tới ngoài sân Bộ em đi thiệt hả Thì đi đi nè Có thiệt hay giả gì nữa Tư cầu đứng khựng lại Mày đây đi thầy kệ mày Bộ nói tao cần lắm hả Tứ Con... đồ làm bộ Con thơm cười lạt Rồi đỏng đá đỏng đảnh đi luôn Chiều hôm đó, Tư Cầu đang ngồi xe sợi nhợ để sửa soạn đi câu rê ở bờ đập trong ngọn kinh Thì nghe má anh ta gọi ở dưới nhà Từ từ, mày xuống đây cho tao nói cái này một chút coi từ Tư Cầu còn nán xe xong sợi nhợ để tóm lưỡi câu rồi mới đứng dậy lứng thứng đi xuống nhà dưới Má, kêu còn có chuyện gì vậy má? Bắt hai gái thở ra Thầy con có chuyện gì lọt kêu đây nữa Mày phải ráng làm sao Chứ mà bắt tao có lo hoài vậy sao Tao đã chạy đi cưới vợ cho mày rồi Bây giờ thì tất phiên mày Ăn ở làm sao cho em thuận với con chứ Tư cầu tuy không dám cự nợ lại Nhưng cũng canh nhanh Đó, má nhớ kỹ lại coi Chuyện cưới vợ này đâu phải do con đòi Tí với má sắp đặt đâu đó hết phần Con chỉ biết nhắm mắt đi theo Thực tình thì con cũng cho nó xui rớt hết cho, cho rồi Bây giờ nó chắc chọ vậy thì biết làm sao. Bắt hai gái đành nói làng ra. Nói cho cùng mà nghe cái việc này cũng do Tía mày hết á. Tía đi đâu mất rồi mà hồi trưa tới giờ con không thấy vậy hả? Ôi thôi hơi sức mày đâu hỏi ổng. Ổng thấy cùng nhỏ đi dĩa bớ, ổng nói lát giác một hồi rồi cũng kiếm chuyện đi mất à. Con dâu quý của ổng, ổng chịu lựa chọn mà. Và cũng vì vậy mà ổng mới đi gấp chứ sợ ở nhà bị tao môi móc đổ thừa. <cười> Chà, cũng may mà tao không có dính dáng gì tới chuyện lựa vợ cho mày hết nữa nha. Chứ không thôi, ổng cặn nhằn, nhất xương, nhất cốt, chịu gì kháu. tôi cầu nghe má mình nói một thôi như vậy, cũng bắt tức cười và tìm lời đẩy đưa cho xuôi theo. Hả? <cười> Má nói như vậy kể ra cũng đúng Thôi má Tại cái phần của con đụng đâu cũng hư đó Bây giờ thì, thì kể mò nó đây rồi bộ mày tính bỏ luôn sao chứ Vậy má tính phải làm sao nữa giờ tí mày ổng kêu mày qua bệnh rước nó gì đó vậy gì sao kì vậy Con có xua có, có đuổi nó hồi nào đâu mà, mà bây giờ má biểu con đi rước nó đón nó gì đó hả Bắt hai cái liền phân cục thuốc rê đang xìa xuống đất Mày nói như vậy có chó nó nghe được Nó là vợ của mày thì mày đi rước nó gì Chứ bắt tao với thằng tía mày Đội mâm trầu đến đón nó gì cho mày sao hả Tư cầu thấy má mình nổi nóng La dày Nên trả lời sủi lơ Đổ vẻ con hề hà vì chuyện đi rước nó về Nhưng cũng tại nó đó Nó kiếm chuyện giận lại Chứ còn có dám gây sự đâu Con cũng chưa có đụng tới mình nó nữa bắt hai gái cũng dịu giọng lại Tao cũng biết như vậy rồi Nhưng mà mày làm sao mà giỡn khét chứ Cái gì mà vợ chồng mới Ăn ở với nhau có 2 ngày 2 đêm Là có chuyện rồi hả Chứ hồi mày với con Phấn lẹo tẹo với nhau đó Sao tao coi bộ nhấp nhá vậy còn với con Phấn nó, Con Phấn nó, nó, nó dễ Còn con này sao nó rất rốt à Ai tại nó gốc người miên á Nên nó dễ em á Đừng có nói bà láp mày Người nào bây giờ cũng dậy hết á. Tại mày dữ quá mày không có rõ tánh ý của đặng bà. Nè, tao nói thiệt mày chứ. Mày có cãi lộn chứ con cái gì không nè? Trời ơi má nghĩ coi, mời cưới nhau có 2 3 bữa thì có chuyện gì đâu mà cãi. À, bác? Không có chuyện gì hết chứ, tại sao mà nó giận lảy, bỏ dừa bển chứ. Cái đó mà má, má hỏi nó chưa hỏi con con chị Thu á. Bắt hai cái nín thiên Ngẫm nghĩ một hồi Rồi chăm chú hòi lại tứ câu Mẹ nghe kỹ đây nha Chứ tự hồi cứ dìa tới giờ hai, hai đứa bay có Có ngủ chung với nhau không Tao muốn nói là Tụi bay có như như Cái cặp vợ chồng khác không vậy mà À cái đó hả? Chưa Coi sao lại chưa Con này nó, nó Nó kỳ lắm á Con đuối thiệt với má nha Cái chuyện đó đàn bà con cũng có trải qua rồi Nhưng con thấy không ai giống như con, con vợ con bây giờ đó Mà cái chuyện đó có ăn nhập gì đến Cái chuyện nó giận lấy bỏ gì về Bắt hai gái thở ra như trước một gánh nặng Rồi ái ngại nhìn tư cầu nói Tàu đó không có sai đâu Tao nói mày không có biết chút xíu nào hết Vì tánh ý của đàn bà con gái mà nó phải đứa nào cũng giống như con phấn hết Mày phải hiểu Đứa vậy đứa khác Mình phải tùy theo mà ăn ở cho nó em thấm mới được Chà Con có già đâu nó rắc rối quá đổ như vậy Cái điều này chắc con chữ phép không Chứ rước nó về rồi Mơi chiều gì đây Nó bỏ đi nữa Tụi biết làm sao Cái gì mà mày rên rỉ quá vậy? Tại mày không có biết rằng Tánh cái con nhỏ này nó nhút nha. thứ con gái, lớn mới lớn lên suốt ngày có bó rõ trong nhà. Có biết khỉ mốc gì đâu. <cười> Bộ mày tưởng đứa con gái nào cũng lồng lên như ngỡ xúc chuồng. Giống cái điều con phân á. Hệ động tới là sách gói dung liền à. Hay, hay như cái thứ... Cái thứ đứng đường nào khác trên năm gian mà mày nói, mày có trải qua rồi đó. Má nó bậy hoài à. Mấy cái chuyện nó ăn nhập gì đâu mà không biết. À. Nè Tư, tao nói thiệt chứ không phải vui miệng rồi nó tầm xào đâu. Bởi vậy nha, đối với con vợ của mày đó nha. Mày phải dịu lời, dịu tiếng, khéo tay khéo chân lắm mà mới được nha. Chứ mày cứ bộp chộp quá, không xong đâu. Mày chịu khó nghe lời tao rồi thử coi Có êm không <cười> Tức câu nín lặng một hồi Rồi thở ra Má nó nghe cũng phải Để con ráng một keo này nữa coi ra sao Tiệt á Ba con đàn bà này mà hết mần ăn gì được á Thôi Lát nữa nghe mày chịu khó Lội qua nói với anh chỉ á Ở bể cho rước Con vợ của mày gì à Chứ má không đi sao Coi, vợ của mày thì mày phải đi rước Chứ bắt tao vô đó làm gì Mà tao có đi qua bến cũng không tiện Bên đàn trai mình có lỗi lầm gì đâu Mà phải bà xui bên này Phải qua bến đi cầu lũy chứ Thiệt có chuyện hoài Hồi đó con đã nói khoan cứ vợ con một tí Cứ mẹ cứ làm tối Bây giờ đây cũng bắt một con chịu trận Chứ ai vô nữa đây Bắt hai gái Nhưng không để ý đến những lời oán trách đó Giận dò tiếp luôn theo Mày nha Có qua bỡ nữa nha Thì cũng mà liệu lợi Ăn tiếng nói sao cho nó đàn hoàng một chút nha Chứ đừng có ý ý á, Là con vợ của mày quấy Rồi mày cử nữ tứ tung ngủ hoành là mít lòng mít bề người lớn đó nghe À khỏi lo điều đó Con đi tới đâu Thì cũng Tam tứ bãi tới đó cho đời nào con dám cự nữ ai đâu Vậy mà còn không êm thay nữa